Đó là hoàng đế tú lực trên hoàng kim điện kia muốn xà tiên hương của xài nhân tộc các ngươi. Ngươi có biết việc này không? Phó thư bảo hỏi ngược lại. Kim dịp suy nghĩ một chút mới nói. Chuyện này thật ra ta cũng biết. Bình thường đều là tả hữu tổng quản hoàng kim về tự mình tới xài nhân tộc chúng ta lấy. Ta cũng bởi vì thế mới biết bọn họ.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 Nếu muốn hành động thì phải hành động cùng nhân mã của Thái Bình Vương Tước và Mạc khinh Vân. Thấy kim dịch đã bị lay chuyển tâm trạng phó thư bảo rốt cuộc cũng thả lòng một chút. Giờ ta phải đi tìm Mạc Tông Chủ Mạc khinh Vân. Không cần đâu ta đã tới rồi. Tiếng nói của Mạc Khinh Vân đột nhiên chuyển từ phía sau tới. Quay người lại. Phó thư bảo liền thấy Mạc Kinh Vân mặc một bộ trường bào màu xanh. Sắc mặt nghiêm trình. Mắt to mi dày. Đặc biệt có chính khí lẫm nhiên của một vị tôn sư một phái. Băng oanh phía sau mặc một bộ váy dài trắng muốt tinh khiết. Ánh mắt ưu thương khiến người ta khó tránh khỏi đau lòng. Kim dịch liền chạy ra khỏi phòng vẻ mặt đầy giận dữ nói. Dù gì ngươi cũng là tôn chủ trong bốn đại tôn phái. Nửa đêm canh ba âm thầm tới cửa phòng ta. Rốt cuộc là muốn làm gì? Mạc Kinh Vân cười lạnh nói. Lời nói của vị thiếu niên tự xưng là ma nhân thần ý này lớn như vậy. Không phải là muốn để ta nghe thấy rồi đi đến sao? Mạc khinh Vân ta là người quang minh lỗi lạc.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 Ngay lúc này băng oanh tiến lên cất tiếng trong trẻo. Phó thư bảo là ngươi sao? Hộ ly đúng là hộ ly. Phó thư bảo cũng tuyệt đối không ngờ nữ tử tâm trí thuần khiết như giấy trắng sống băng oanh cũng có thể nhận ra thân phận mình. Hắn cảm thấy không nói lên lời. Thân phận bị vạch trần lúc này sẽ là một sự phiền toái lớn chứ không nghi ngờ gì nữa. Hắn căn bản không biết Mạc Kinh Vân muốn làm gì là ta. Trong lòng dù đang suy nghĩ nhanh như trước, nhưng Phó Thư Bảo vẫn gật đầu thừa nhận thân phận của mình. Sau đó hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt, bỏ tấm mặt nạ ra người tinh tế do độc mơ nhi tự mình chế tạo xuống.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 Phân tích lời hại một hồi, Mạc khinh Vân mặc dù cực kỳ không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn nhìn được xuống cười há hả nói. Ta chẳng qua chỉ muốn thử một chút xem thư bảo hiện tế gần đây có tiến bộ gì không thôi. Thử một chút, quả nhiên tiến một bước lớn. Dừng lại một chút, hắn lại cười nói. Tổ trưởng Kim Dị, sợ rằng ngươi không biết. Thần y thiếu niên giả mạo ma nhân trước mặt ngươi chính là đứa con tiện nghi của thánh tục trưởng độc vô song của đột lang tục đâu nhỉ? Cái gì? Kim gì kinh gì nhìn phó thư bảo? Vẻ tươi cười trên mặt Mạc khinh Vân càng rõ rệt. Còn nữa, hắn không chỉ là con của độc vô song mà còn cháu rể của Mạc khinh Vân ta. Cũng chính là hôn phu tương lai của cháu gái băng oanh của ta Tiểu tử rốt cuộc trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì Ánh mắt kim dịch lập tức trở nên hung hãn Phó thư bảo kéo độc mơ nhi tới phía sau mình Lại nhún nhúng vai cười ha hả nói Một chữ của hắn cũng không phải là giả Chẳng qua vị con dâu kia không muốn thành hôn với ta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 Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp. Việt Nam Kim dịch đột nhiên tức giận nói Mẹ kiếp Rốt cuộc các ngươi có quan hệ gì Sao lại phức tạp như vậy Phó thư bảo Ngươi đừng có ngậm máu phun người ta Không bỏ trốn cùng người khác Băng oanh tức tới mặt đỏ tía tay Rốt cuộc cũng thu được súng khí mà nói Tuy nhiên chỉ nói một câu trong lòng có dù nên đã xấu hổ tới quấn bách không chịu nổi rồi. Ngươi không chỉ bỏ trốn với tú cát mà e rằng đã lên giường với hắn rồi, phải không? Phó thư bảo cười lạnh nói. vì thê tử tương lai này cho tới giờ chưa bao giờ đứng trên lập trường của hắn để suy nghĩ bất cứ một vấn đề gì.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 Nước bình thường không có khả năng diệt được. Cho nên Hoàng Kim về nắm thủy nguyên tố tới cứu hỏa mà mồi lửa lại bất diệt. Thường vừa bị diệt lại nổi lên. Chẳng qua khi phóng hỏa trước mặt mạc Kinh Vân và Kim Dịch. Hắn cũng không có gan lộ ra ngũ sắc nguyên tố hỏa của mình. Vẫn phải dùng bạch lân phấn để che giấu màu sắc thực.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 Đi đến lương đình trong hồ nước, phó thư bảo lại lấy chun nhỏ màu vàng vẫn đeo ở thắt lưng ra lay động nhẹ nhàng. Tiếng chun từ tử lan ra. Dưới một vùng khói lửa chiếu dọi, tiếng chun này không phù hợp với không cảnh lắm. Tiểu tử, ngươi tự dưng dung chuông làm gì thế? Kim dịch cảnh giác nói. Phó thư bảo cười nói. Xin lỗi. Mỗi khi ta lo lắng thì lại rung chuông này. Tiếng động như vậy sẽ không truyền xa đâu. Tổ trưởng Kim dịch ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không dẫn Hoàng Kim về tới đâu. Băng oanh khinh thường phì một tiếng. Tiếng chuông kia của hắn là gọi bốn nữ bột mỹ nữ của hắn. Hừ, cũng chỉ có loại hạ lưu háo sắc như hắn mới có thể làm ra cái thứ đồ chơi này. Xem ra ngươi cũng hiểu tương đối rõ vì hôn phu tương lai của mình đó. Phó thư bảo cười cười. Vì ta dù chết cũng không cưới ngươi. Sắc mặt băng oanh lạnh như băng. Vậy thì ngươi đi chết đi. Chỉ cần ta không chết thì cứu ra tôn chủ của ngươi sẽ bắt ngươi đi đổi lấy nửa khối luyện thiên thần quyển. Mà ta thì khẳng định sẽ không chết.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 Ta dẫn đường đây phó thư bảo lúc này mới bước nhanh về phía hồ nước đi đến lương Đ ở giữa hồ nước phó thư Bảo liền rời cách bàn đá đi lộ ra một cửa đồng cha xe làm ẩm đi 0809 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 218 một vùng biển lửa. Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp Việt Nam. Nhìn thông đảo đen kịp, lông mày mạc kinh vân nhấu lại. Phó thư bảo, ngươi xuống trước đi. Sớm biết là ngươi xem nói thế rồi. Mơ nhi, chúng ta cùng xuống đi.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 Phó Thư Bảo ôm độc mơ nhi đột nhiên nhảy xuống dưới cửa đồng ẩm hiện lục quang kia. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên chấn động nhẹ. Tầng đất nơi Phó Thư Bảo và độc mơ nhi rơi xuống đột nhiên khép lại. Ngay lúc Phó Thư Bảo và độc mơ nhi nhảy xuống cửa động cửa hoàng kim điện đột nhiên mở ra.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 Cửa đồng phía dưới đã bị hắn bịt lại rồi. Sắc mặt mạc khinh vân âm trầm đến đáng sợ. Kim dịch vọt tới cửa động Quả nhiên thấy chỗ phía dưới một thước đã bị đất lấp đầy. Nhảy xuống thì cũng chỉ bỏ được cây đuôi rắn vào. Thế thì làm được cái lông gì? Phó thư bảo và độc mơ nhi đều là luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực. Đồng thời thi triển, lấp một cách đồng cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng mà Kinh Vân và Kim Dịch, thậm chí băng oanh đều không phải là luyện lực sĩ. Đột nhiên gặp phải cửa đồng bị bít lại thì chỉ có thể sử dụng sức lực mà thôi. Nhưng tả hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ và một đám Hoàng Kim Vệ cấp vĩnh hằng lực đang truy sát tới.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 Ta thấy trên thế giới này cũng chỉ có mình ngươi mà thôi. Đây là khen ngợi hay là trào phúng đây? Phó Thư Bảo cười hỏi. Đương nhiên là khen ngợi rồi. Đôi phấn quyền của độc mơ nhi đánh lên trên ngực Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo lại vỗ lên mông nàng một cái. Chát một tiếng vang lên bờ mông chấn động không ngừng. Trong ngôi mộ tràn ngập tiếng cười. Không khí tràn ngập vẻ ái muội Bên ngoài đánh nhau tói lửa. Mạc Kinh Vân và Kim Dịch dù có cường hoành. Là nhân vật cấp tôn sư đứng đầu trong giới lực sĩ tú quốc thế nhưng bị tả hữu tổng quản hoàng kim vệ và mấy hoàng kim vệ cấp vĩnh hàng lực vây công thì cũng chỉ có thể cắn sang đau khổ đối phó. Trốn không trốn được.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 Trong lòng có nghi hoạt nhưng các tướng lính và đầu lính vẫn lập tức triển khai hành động. Mang nhân mã xếp về phía Hoàng Kim Thành. Chuyện này cũng không phức tạp. Một khi hai vương tước thất bại trong việc xếp Hoàng đế tú lực thì đám thủ hạ như bọn họ cũng chỉ có đường chết mà thôi. Cho nên đây đắt là hành động không có đường lui rồi. Sau khi nhận được tín hiệu.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 Không gì cản nổi. Đệ tử Quy Vân Tông và sát thủ tử đảo mật nhân xá đánh vào từ cửa Bắc Hoàng Kim Thành, phá tan cửa thành. Tứ đại thủ vệ của Quy Vân Tông. Một cánh hỏa diễm. Một cánh kịch độc Một cánh băng xương. Một cánh thổ văn. Không ngờ đều là lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Cương đồng Võ chiến. Cung thắc và thiết một hoàn tán trực tiếp bay lên không chung. Bằng tốc độ nhanh nhất xếp về phía Hoàng Kim Điện. Bọn họ vội vãi như vậy chính là để cứu viện cho Tông chủ Mạc khinh Vân của bọn họ. Nhân mã của thanh giật vương tước đánh vào từ cửa đông đi đầu là quân đoàn thiết kỷ. Kỷ sĩ mặt trọng giáp đánh tan cửa đông Hoàng Kim Thành tiến vào như ông vỡ vổ. Sau đó là bộ binh thiết sáp được tuyển chọn kỹ càng. Đám chiến sĩ này đều là tinh binh thân kinh bách chiến tuyệt đại bộ phận đều là lực sĩ thực lực không kém. Tổng hợp lại, nhân mã của thanh giật vương tước ít nhất vượt qua năm vạn. Dưới sòng quân đội ở tới như thủy triều này. Cho dù Hoàng Kim về có tu vi lực lượng cao tới đâu thì cũng khó có thể chống đỡ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 Cha xe làm ẩm đi 0809 2013 21 36 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.xz chương 219 cao thủ đào hang sưu tầm 7 lưu Ki te ma Lớp, Việt Nam còn may là ngươi chưa có ý nghĩ mạo hiểm như vậy Độc mơ nhi hơi khoa Trương Vỗ Vỗ bầu ngực nguy Nga của mình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 Vừa rồi bởi không có luyện lực sĩ ở đó cho nên Mạng Kinh Vân và Kim Dịch mới không đuổi theo. Nhưng hai người này đều có nhiều cấu binh như vậy, khẳng định có luyện lực sĩ sẽ tới. Người đó tới xong sẽ mở khối đất chúng ta lấp vào, thế thì chúng ta không phải biến thành ba ba trong giỏ sao. Người mới là ba ba. Tới lúc này rồi mà độc mơ nhi vẫn rất để ý những chuyện vớ vấn này. Được rồi, được rồi. Ta là ba ba chồng, ngươi là ba ba vợ, được chưa Còn chưa hài lòng mà tới giúp ta sao? Phó thư bảo đi đến một bên tường đá, đặt tay lên trên tường. Tầm đất bốn phía lấy thổ nguyên tố của hắn làm chủ đạo. Bốn nguyên tố khác trợ giúp. Dưới tác dụng của luyện nguyên tố lực liền chấn động nhẹ. Một địa đảo cao chừng một người, dòng một thước lập tức hiện ra hình dáng cơ bản. Mặc dù không muốn làm ba ba nhưng một câu ba ba vợ của Phó Thư Bảo lại khiến tâm trạng độc mơ nhi vui vẻ. Lườm hắn một cây rồi cũng đi đến giúp. Muốn dùng luyện nguyên tố lực mở ra một thông đảo tại vị trí mời thước dưới lòng đất để có thể khiến hai người chạy ra được. Lực lượng của một mình Phó Thư Bảo đúng là không cách nào làm được. Ngay lúc địa đảo tới một độ sâu nhất định. Phó Thư Bảo và độc mơ nhi chuẩn bị đi vào. Đảo tiếp thành động thì đột nhiên trong thạch quan truyền ra tiếng nói hếu ớt của Hoàng đế Tú Lực.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 Hoàng đế Tú Lực đột nhiên gọi Phó Thư Bảo. Chấm đoán tên của ngươi là tên giả phải không? Ngươi cũng không phải là thần y gì. Cô nương bên cạnh còn biết chút về chữa bệnh còn ngươi thì không biết gì về điều trị cả. Phó Thư Bảo hơi sườn sốt. Lúc này ngài nói vậy là có ý gì? Hoàng đế Tú Lực lại ho khan hai tiếng.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 Lấy tay gõ gõ, tiếng động trầm trầm truyền ra. Trong lòng phó thư bảo máy động, nói. Đúng như hoàng đế tố lực nói, sau tường đá này chắc là mật thất mà hắn nói rồi. chúng ta đi thẳng vào sao? Độc mơ nhi chuẩn bị chiến đấu. Chẳng qua vừa rồi hợp sức đào hang, luyện nguyên tố lực của nàng tiêu hao to lớn phi thường.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 0809-2013-2136 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 220 tố lý dòng lượng Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam Phó thư bảo nói Đây là chung liên thể do nàng luyện chế Là một lực luyện khí hai chiếc một thể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 Phó thư bảo đột nhiên thấy sư phụ khách làng chơi của hắn đang trởn mắt há mồm mà nhìn lỗ hồng hắn vừa đánh ra. Còn cả hai người Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước đều đang quỳ dạp trên mặt đất. Mặt mũi xanh xám xương vụ. Ráng vẻ vất và chật vật. Nhìn kỹ lại một chút. Thấy hai nắm tay của tú lý đầy vết máu.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 Tú Lý sườn sốt một lúc, đột nhiên cười lon, chỉ vào phó thư bảo, thần sắc đắc ý tới cực điểm. Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước đều là những kẻ trung niên. Nghe Tú Lý nói như vậy thì lập tức mặt xám như cho tàn. Một Tú Lý mà bọn họ hợp lực lại đã đánh không thắng. Giờ lại thêm một đồ để tới trợ giúp.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 Thái Bình Vương Tước Tú Sơn và Thanh Giật Vương Tước Tú Thủy đã vọt nhanh tới. Lao thẳng vào cửa địa đạo phía sau Phó Thư Bảo và Độc Mơ Nhi. Tiếp chiếu kế vị, nếu không có bọn họ thì sao được. Ngay lúc bọn họ sắp đưa vào lối vào địa đạo Phó Thư Bảo và Độc Mơ Nhi đồng thời dơ chân. Đá một cước ngã lăn cả hai Vương Tước đang nóng lòng kia.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 ta cho ngươi giữ chức cao Phó thư bảo cười ha hả nói Ngươi về sao không giết ta Thì ta đã phải cười trộm rồi Còn hy vọng xa với ngươi Cho ta giữ chức cao sao Độc mơ nhi đột nhiên nói Bảo ca Một trong hai kẻ này Nếu kế vị đều hình thành Uy hiếp với chúng ta Không bằng hiện giờ giết Bọn hắn đi đoạn tuyệt hậu họa Thì hơn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 Lực tràng luyện nguyên tố lực lập tức khuyết tán ra khắp toàn bộ mật thất địa lao. Đột nhiên phát hiện ra sát ý trong ánh mắt Phó Thư Bảo. Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước đều không hẹn mà cùng lùi lại từng bước một. Dun dậy nói. Ngươi muốn làm gì đó? Phó Thư Bảo không nói gì, nhanh chóng bước lên. Độ đệ.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 Ông ấy nhất định có thể xử lý tốt mọi chuyện. Ngừng lại một chút, hắn lại hạ thấp giọng nói. Đồ đệ, nếu hiện giờ ngươi giết bọn họ thì ai sẽ tới bình ngùng đám nhân mã loạn quân ngoài kia hả? Nếu đêm nay khống chế không được thì sẽ lan ra giống như lửa cháy thảo nguyên. Lan khắp mặt đất tú quốc, thậm chí là động tới các quốc gia lân cẩn ngay. Dân chúng cả tú quốc sẽ lâm vào trong chiến họa, khó có thể sống sót. Bảo ca, để ta tới đi. Đột mơ nhi đột nhiên chuyển động. Mơ nhi, để bọn họ đi đi. Chầm mặt một thời gian ngắn, phó thư bảo đột nhiên lên tiếng gọi đột mơ nhi. Đúng thật dưới tình huống này. Ra tay hạ sát hai vị vương tước là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hậu quả lại ẩm xuống đầu rất nhiều người vô tội. Hắn không thể để chuyện như vậy xảy ra. Độc mơ nhi lập tức thu thế. Nàng mặc dù rất muốn xếp Thái Bình vương tước và thanh giật vương tước để đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhưng Phó Thư Bảo đã nói thì nàng lại không thể không nghe. Trong tiềm thức, nàng đã có giác ngộ của việc gà gà theo gà, gà chó theo chó.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 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 221 biến hình thu chết. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam. Độc mơ nhi cười khổ nói. Xem ra không chỉ phải đi mà e rằng cả kinh đô cũng không phải là nơi chúng ta có thể ở được nữa. Phó thư bảo khoác vai độc mơ nhi nói. Kinh đô không thể ở. Ta và ngươi quay về lánh địa của độc lang tục nhé. chúng ta xây một ngôi nhà trong vụ cháo triệu trạch, sau đó ngươi hãy hoàn thiện ái chi sao của ngươi một chút. Thời điểm này mà hắn còn có lòng nghĩ tới những chuyện như vậy sao? Độc mơ nhi không cách nào hiểu được rốt cuộc là đại não của nam nhân trước mặt này được tạo thành từ thứ gì.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 Hai luồng kinh khí mạnh mẽ đã đánh thẳng tới Phó thư Bảo và Độc Mơ Nhi. Tránh mau. Phó thư Bảo đánh ra một trường đẩy Độc Mơ Nhi ra, cùng lúc đó cũng đánh ra một quyền. Ầm, um, một tiếng trầm trầm vang lên. Kinh lực va chạm. Phó thư Bảo sau khi đẩy Độc Mơ Nhi ra cũng không cách nào toàn lực đối công và phòng ngự được nữa. Cơ thể hắn lập tức bị đánh bay. Và mạnh lên tường đá phía sau. Phột. Con người bò dậy. Phó thư bảo đột nhiên thấy yết hầu ngọn ngọt. Phun ra một ngụm máu tươi. Bảo ca. Kêu lên một tiếng bi thiết độc mơ nhi vỗ xa xong trưởng. Một đám thổ mâu từ dưới chân nàng đâm nhanh về phía trước. Cùng lúc đó.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 Càng kinh khủng hơn là năng lượng lực lượng cực kỳ thuần khiết này vừa xuất hiện thì không khí liền giống như xuất hiện vô số đao nhọn. Cứa lên vách đá bốn phía. Hai người phó thư bảo và độc mơ nhi đều có thể dùng lực chàng lực lượng tạo thành hộ cháo hộ thể. Nhưng chỉ cần lộ một phần cơ thể ra ngoài thì nhất định sẽ bị say thành một đống thịt vụn. Linh vương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 Mật đất đột nhiên trồi lên tường đất kiên cố vây kín, vừa vặn cắt ngang tuyến đường của người lửa, dưới lực quán tính sông đến, biến hình thú nhanh chóng đâm thẳng đến bức tường đất, phành, chấn động kịch liệt phát sinh, bức tường đất kiên cố lập tức sụp đổ. Nhưng Phó Thư Bảo cũng nhờ dây lát ngăn cản của độc mơ nhi mà trốn được vào gian mật thất địa lao bên cạnh. Tường đất chính là tác phẩm của độc mơ nhi, hai người tâm linh tương thông, phối hợp vô cùng hoàn mỹ. À, tiếng hét thảm từ trong miệng biến hình thú, mật thất địa lao chấn động ong ong, run dậy không ngừng.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 Nhìn biến hình thú đang bị ngọn lửa bao trùm bên trong, không dám thả lỏng chút nào. Chuyện dù gì sau đó lại phát sinh. Chỉ thấy biến hình thú nằm cuộn mình trên mặt đất bắt đầu chậm rãi đứng dậy. Hai bàn tay đâm vào lồng ngực. Trái phải dùng lực. Đoàn hỏa diễm bao trùm lấy nó đột nhiên tách một thành hai.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 Thân hình biến hình thú đột nhiên giống như rượu mị. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Phó Thư Bảo và đột mơ nhi. Mở miệng cắn về phía Phó Thư Bảo. Dường như muốn giết kẻ mạnh nhất trước vậy. Phó Thư Bảo bất động, khóe miệng nhích lên một tia cười vui vẻ. Rắc rắc. Một đảo thân ảnh yêu kiều xinh đẹp đột phiên phát sau đến trước.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 Biến hình thú xứng sở nhìn trái tim của nó đang bị tiểu thanh cầm. Trong mắt tràn đầy sợ hãi và không cam lòng. Nhưng hồi thiên vô lực. Rất nhanh liền gục ngã. Cuối cùng hai mắt đóng chặt. Chủ nhân ta tới chậm rồi. Cha Re 0809 2013 2140 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 222 tuyệt chiêu của giật Hương Công Chúa. Sưu tầm bởi lô kinh te ma ác Lớp. Việt Nam. Tiểu Thanh có chút ái náy mà nói. Ách. Phó thư bảo lúc này mới bình tĩnh lại. Nói. Người trước hết vất thứ trên tay người đi đắc.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 Thế nhưng, cách mấy chục thước đất thì lại khác rồi. Phó thư bảo cũng đã hiểu ra. Lần đầu tiên hắn lay động liên thể linh đang tải lương đỉnh. Sau đó cùng độc mơ nhi nhảy vào mộ thất. Cho nên tín hiệu liền biến mất. Lần thứ hai là nhờ đả thông mật thất địa đảo cho nên tiểu thanh mới có thể tìm được đến đây.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 Trong màn đêm bị ánh lửa chiếu dọi, tiểu thanh trấn động cánh lực lượng phía sau bay vèo về phía sứ quán thánh đó Lan Quốc. Cả kinh đô thành đã loạn thành một đống lằng nhằng. Dân chúng đua nhau bỏ chạy. Ít nhất 1/3 đã chạy ra khỏi thành. Lại thêm viện binh từ khắp nơi đổ về. Một bên là ra khỏi thành. Một bên là sông vào thành hẳn, tượng thực sự loạn đến cực điểm. Chỉ có điều, sứ của Thánh Đóa Lan Quốc lại không hỗn loạn chút nào. Những tên thị vệ của sứ quán Thánh Đóa Lan Quốc vẫn thả đứng canh cửa. Phó thư bảo vừa đến, những thủ hạ dưới trướng hắn bắt đầu trở nên bận rộn hẳn. Bốn nữ bộc bẩn bịu thu thập hành lý